Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sắc mặt của người cha nghiêm túc Nên công không có dám trái lời Mà đồng ý ngồi lại chờ đợi Dừng trước một căn phòng đang đóng kín Bà Thúy quay sang nói Đây là phòng thờ Mời ông vào bên trong đi Ông Hiệp mỉm cười nói Bà cho tôi và cháu nhà có không gian riêng tư được chứ Không gian riêng tư Ông Hiệp biết Có thể bà Thúy đang cảm thấy thật khó hiểu và kỳ lạ Ông gật đầu đáp Chị là tôi muốn tâm sự với cháu nhà một vài lời. Xin lỗi vì nếu bà ở đây nói ra, e rằng sẽ không tiện. Bà Thúy thở dài nói: "Hầy, <cười> được rồi. Vậy tôi sẽ xuống nhà ngồi chờ." Đợi bà Thúy đi khỏi thì ông hiệp nhìn đồng hồ trên tường cách chỗ ông đứng không xa, rồi ánh mắt trở nên nghiêm túc khác thường. Ông khẽ nắm lấy nắm cửa, rồi nhắm mắt lại mà dùng lực đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong. Đứng trong phòng lúc này, ông hiệp cảm nhận được âm khí đang bao phủ xung quanh toàn bộ căn nhà, chính từ căn phòng thờ này mà ra. Hai mắt của ông vẫn nhắm nghiền, ông hiệp từ từ dùng tay đóng cánh cửa lại. Ông hiệp khẽ nói, "Tôi biết cô vẫn còn đang ở đây. Nay đến không có báo trước, nhưng có việc cần nhờ cô giúp đỡ." Một cơn gió nhẹ không biết từ đâu đất thổi qua người làm cho ông hiệp cảm thấy toàn thân bỗng nhẹ run lên. Lúc này đứng trước mặt của ông hiệp là hồn ma của cô gái trẻ, gương mặt tức giận và đôi mắt thì nhìn ông như oán trách. Bên tai của ông hiệp vẫn vang lên một giọng nói không có quá lớn nhưng cũng không có quá nhỏ, tuy chỉ vừa đủ nghe nhưng lại như vọng về từ một nơi xa xăm lắm. Ông tới đây làm gì? Ông hiệp lúc này thì mới từ từ mở hai mắt ra. Ông đã chuẩn bị tâm lý để đối diện đối với linh hồn của Phương từ lúc trước Cho nên ông không cảm thấy sợ hay quá ngạc nhiên. Ông nói: "Tôi nghe thằng con trai nhắc tới cô, tôi biết năm đó cô chết còn rất trẻ. Đúng là bọn đáng chết đó, nhưng mong cô hãy lượng thứ mà tha cho thằng công con trai tôi. Tôi xin cô hãy tha cho nó, có được hay không?" Phương cười lớn, nụ cười điên dại đó như một ma lực xoáy vào tận óc của ông hiệp, khiến cho ông phải đưa hai tay lên bịt chặt tai lại tiếng cười như điên dại đó, một lần nữa, cái giọng nói của Phương như đang căm giận lại vang lên. Tôi đã thề trước khi chết, dù tôi có phải làm ma cũng không bao giờ tha thứ cho đám người cầm thú đó. Tha ư? Xin tha ư? Ông có biết được lúc đó chúng đã làm gì với hay không à? Lúc đó tôi chỉ mới vừa tròn 20 tuổi, tôi còn quá trẻ để phải chết, tôi còn bao nhiêu điều chưa thực hiện được. Vậy mà tôi đã phải lìa xa cõi đời, một cái chết đau đớn và đầy tủi nhục, ông có biết không? Ông có biết không? Ông Hiệp nhìn gương mặt của Phương mà cảm thấy trong lòng có một cảm giác vô cùng thương tâm, bởi con gái ruột của ông cũng đã không còn và mất đi khi tuổi còn quá trẻ, giống như Phương vậy. Tôi biết, giờ con nói gì đi chăng nữa cũng không thể làm cho cô bỏ đi cái thù hận. Nhưng tôi hiểu cảm giác của cô, bởi tôi cũng có con gái. Nó cũng mất khi tuổi còn quá trẻ. Nhưng tại sao cô không bỏ thù hận trong lòng đi, có phải sẽ giúp cho cô thấy thanh thản hơn không? Tôi sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện của mình, chỉ mong cô hãy dừng tay lại, hãy tha cho thằng công. Đêm đó, nó cũng muốn cứu cô, nhưng lực bất tòng tâm, nó không thể làm gì được. Bao năm qua vì không cứu được cô, mà nó cứ dày rất lương tâm. Này tôi mạo muội đưa nó tới đây xin lỗi cô, mong cô hãy cho nó một cơ hội để có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, cũng xem như là chuộc lỗi đối với cô. Như vậy có được hay không? Phương hai mắt đã đổi thành sắc đỏ. Gương mặt đã trở nên vô cùng đáng sợ, bước nhanh tới bóp chặt lấy cổ họng của ông hiệp mà hét lên. Ông già, ông nói thật là dễ nghe quá. Anh ta không giúp được tôi nhưng vẫn có thể nhìn tôi chết như vậy. Rày rất lương tâm hay sao? Hồ thật hay sao? Cũng là điều giả dối mà thôi. Ông hiệp cảm thấy hơi thở trở nên vô cùng khó khăn bởi hai bàn tay lạnh lẽo vô hình đang siết chặt nơi cổ họng khiến ông đau đớn. Ông ú ớ. Tôi có thể dùng cái mạng già này để đổi lấy mạng của thằng công. Con gái tôi chết rồi, giờ đây tôi chỉ còn lại mối mình nó mà thôi. Nếu nó chết, tôi sống trên đời này thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nếu được, tôi xin cô giết tôi đi và hãy tha cho nó. Hãy cho nó một con đường sống. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net